Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô gái năm ấy Chúng ta cùng theo đuổi tác giả cực bà Đao Xuyên đọc Lưu Hà Phát hành trên 2vblog.com chương 6 Không còn ngờ bực gì nữa Tôi thích Lý Tiểu Hoa Cực kỳ, cực kỳ thích Nhưng nói thật lòng, mặc dù Lý Tiểu Hoa cứ cười với tôi suốt Nhưng tôi vẫn không biết Lý Tiểu Hoa có thích mình hay không Biết đâu, cô chỉ rất tò mò với tôi mà thôi Chia tay, chỉ cần một người đồng ý Nhưng ở bên nhau, lại phải có hai người đồng lòng mới được Tình yêu, trinh kỷ bất định như thế Nên mới thú vị Không phải sao Ít nhất tôi đã hoàn thành một nửa tâm hình ghép của mình Sau đó Mỗi ngày tôi đều đi học trong tâm trạng hết sức phấn chấn Vừa tới trường giật xe một cái Điện hấp ta hấp tấp Phi từ nhà gửi xe lên lớp học Có lần tôi còn hái một bông hoa dài trong vườn hoa cạnh sân tập thể dục Nhân lúc lít tiền hoa còn chưa vào lớp ép bông hoa nhỏ ấy vào tấm lót trong suốt trên mặt bàn của cô Sau đó ngồi đời chiêm ngưỡng về mặt của cô khi nhìn thấy bông hoa Bài thơ đầu tiên trong đời tôi cũng xuất hiện trên mảnh giấy bên cạnh bông hoa nhỏ ấy. cuộc đối thoại trên vạc đi bài, hi hi, nhà cậu ở đâu? để làm gì? tò mò thôi mà. sao tớ phải nói cho cậu? cậu thông minh thế, muốn biết thì chắc là biết được mà. tan học, tôi bèn quay xe đạp đợi ngoài cổng trường, thấy bố Lý Tiểu Hoa đi xe máy đẻ cô về nhà. tôi hít thở sâu, nhấn mạnh bàn đạp. Ông như điên đuổi theo. Trường Trung học Tinh Thành, cách khu trung tâm một cây cầu trung hoa rất dốc Bình thường muốn đạp xe qua đó, mông phải nhổ lên khỏi yên xe, dốc hết sức lực mới khỏi một cuộc xước đường. Phải giải quyết bằng cách xắt xe đi bộ qua. Học sinh tốt nghiệp trường Trung học Tinh Thành, 10 người thì 8 người cũng bắt chân cuộn cuộn Sức mạnh của tình yêu thật không thể tin nổi. Tôi phóng như điên một mạch, đuổi theo cái đoạn dốc đáng sợ ấy, coi nó như không Bám sát xe máy của bố Lý Tiểu Hoa Tất nhiên, Lý Tiểu Hoa biết tôi đang đuổi theo đằng sau Đôi lúc, cô còn ngoảnh đầu lại, cửa như thế đang cổ vũ tôi cố lên Khiến tôi hoàn toàn quên đi tiếng xiên sỉ đau đớn của cái bắp chân Đợi đấy, chút khó khăn vặt này, sao ngăn bước được anh đây Tại chốt đẹp giao thông, tôi thở hồn hển nhìn bố Lý Tiểu Hoa Đang phóng đi. Tôi muốn mất mấy ngày áp dụng phương pháp từng bước cùng thu hẹp phạm phi chưa thăm dò Đã biết được đi tiểu hoa khu vực nào, chỗ đó cách nhà tôi chỉ khoảng 500m Hồi nhỏ học ở trường tiểu học dân sinh, ngày nào tôi cũng đi bộ qua đó Hôm nay cậu đừng đuổi theo nữa, mỗi lần nhìn cậu lao ra đường tôi đều thấy rất nguy hiểm Một hôm lúc tan học đi tiểu hoa đi đến gần tôi, tôi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống nhà để xe. Hả, chuyện ấy à, không có gì đâu. Tôi ngại ngùng cái đầu nhưng tay vẫn tiếp tục thu dọn sách vở. Hôm nay tôi nói với bố là muốn tự đi bộ về nhà rồi, vì vậy mặt của Lý tiểu hoa ửng hồng, chỉ thích tắc, tôi bất thần ngừng thở. Từ cái ngày đẹp đẽ ấy, đi tiểu hoa bắt đầu cùng tôi rất xe đạp từ trường về nhà. Bọn tôi đi sát để được bên phải Tôi đi phía ngoài Lý Tiểu Hoa đi phía trong Cái xe đạp hán ngữ giữa hai chúng tôi Tóm lại Cậu muốn biết nhà tớ ở đâu để làm gì vậy Lý Tiểu Hoa rộp môi Mặt long lanh cười Biết nhà cậu ở đâu rồi Buổi tối tớ có thể dắt chó đi dạo gần đó Hôm nào dưới việc Thì đạp xe long khoang qua Thêm một chỗ để đi Tôi tắn nhảm Thực ra Chính tôi cũng không rõ tại sao Mình muốn biết nhà Lý Tiểu Hoa ở đâu Phải rồi Từ đầu tôi đã có cảm giác Cậu mà học hành nghiêm túc Là lọt vào bảng vàng ngay Lợi hại thật đó nha Lý Tiểu Hoa nhìn tôi Giọng có vẻ khâm phục ừ, Cũng thường thôi Mấy học sinh giỏi các cậu Mới gọi là lợi hại Không ngờ có thể cố gắng học hành Từ năm lớp 7 Đến tận bây giờ 3 năm rồi đấy Tôi không dám nghĩ Mình có nghị lực ấy đâu Tôi nói thật lòng sở thông minh của tôi Thì ra chỉ là một thứ sức ỉ lôi kéo tôi thuộc lùi mà thôi Cậu thông minh thế Học khối tự nhiên Hẳn là thích hợp lắm đấy Đi Tiệp khoa đột nhiên nói Học khối tự nhiên ư Tôi hơi kinh ngạc Vì trong đầu tôi đã thẩm tính toán Nếu bố không cho tôi thi trường mỹ thuật công nghiệp Hưng Bắt tôi học trường cấp 3 bình thường Thì tôi nhất định sẽ chọn khối xã hội Không có mấy môn vật lý khoa học Đúng thế, cậu rất giỏi toán, vật lý cũng siêu, học với xã hội thì tiếc quá Lý Tiểu Hoa cười cười Trời ơi, thế này thì hiểu lầm to rồi Môn toán của tôi là nhờ có thẩm sai nghi giải từng đề một, mở mang đầu óc cho Còn vật lý thì chính là do Lý Tiểu Hoa cậu dồn dập lục vấn tớ một đống nguyên lý điện học Hải tôi đây về nhà với cắm đầu cắm cổ đọc sách tham khảo vật lý Sao cậu lại trưng ra cái bộ mặt, ca cảnh đẳng học lý rất siêu Sao phải cái bộ mặt tay ra được chứ Đến đầu đường thành công xăm đến nhà tớ rồi Đi tới đây thôi nhé Lý Tiểu Hoa dừng chân Không được cậu đến trước cửa nhà được à Tôi tò mò Cậu đi theo nữa tớ sẽ giận đấy Lý Tiểu Hoa có vẻ bất sức, Vậy mai gặp nhé Tôi ngồi lên xe đạp với vẫy tay Ngày Minamoto Uji lại mang dao, Mai gặp nhé Lý Tiểu Hoa nhận mẹ cười vẫy tay Chúng tôi cùng dắt xe về nhà mấy lần Lần nào cũng đưa Lý Tiểu Hoa đến đầu ngõ nhà cô là dừng lại Tôi có thể hiểu được nỗi lo của con gái Không muốn hàng xóm hoặc gia đình trông thấy mình đi cùng con trai về nhà Nhưng tôi bắt đầu không chịu nổi cái xe đạp vương víu chắn giữa kia rồi Vậy là buổi sáng tôi liền xuất phát từ nhà sớm hơn 10 phút Gửi xe ở đầu cầu Trung Hoa rồi chạy bộ đến trường Thở hồng hộc ngắt một bông hoa ép xuống dưới tấm lót mặt bàn của Lý Tiểu Khoa, sau đó viết một bài thơ, vẽ một bức tranh. Như thế, tôi mới có thể cùng Lý Tiểu Khoa thông tả đi bộ về nhà sau khi tan học. Nam bạn cùng lớp cũng bắt đầu để ý đến mối quan hệ không bình thường giữa tôi và Lý Tiểu Hoa. Đặc biệt, đường về nhà của cả lớp được như nhau, muốn về và đi qua cầu Trung Hoa. Mọi người đều đã thấy tôi và Lý Tiểu Khoa xanh vai vừa đi một nói chuyện, Yêu rời hả Liêu Anh Hoàng cởi toán, Phong xe đạp vụt qua mặt chúng tôi Buông lại một câu Mày bỏ cái thằng quái thú đợi xe bít một mình Thế không được đâu Bước bác thuần cùng ngồi trên xe đạp Ném thêm câu nữa các cảnh đằng Dạo này mày bị bám giết như thế không tức à Quái thú vẫn chưa rõ tình hình Không còn cái xe đạp Vương phiếu tay chân Tôi và Lý Tiểu Hoa có thể bước đi thoải mái hơn Chọn tuyến đường vắng vẻ hơn để về nhà Sau đó, bài Lý Tiểu Hoa mỗi lúc nhích gần tôi hơn Tay trái cô áp sát vào tay phải của tôi Tim tôi có đập nhanh hơn không, tôi cũng không rõ Bởi lẽ linh hồn tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát khoảng cách để nắm tay Lý Tiểu Hoa, chỉ còn cách một nhịp thở Tôi... Lý Tiểu Hoa Nhưng tôi tuyệt chung vẫn không được dũng khí xoẻ tay ra nắm lấy tay cô Hai chúng tôi giả bộ như tay không áp sát nhau, miệng vẫn nói chuyện với năm bạn cùng lớp. Nhưng việc thú vị xảy ra trong ngày, con chó của tôi, chị gái cô, cuộc sống học sinh cấp 3 trong tưởng tượng, ngày tháng sau này như thế nào, những giấc mơ đang mong đợi được hoàn thành, chỉ là không nắm tay nhau. Mấy ngày liền cứ thế trôi qua, mỗi buổi sáng tôi đều thề với trời, sau khi tan học nhất định phải nắm tay Lý Tiểu Khoa. Nhưng... Cứ đến thời khắc then chốt, tôi lại ở trong trạng thái đờ đẫn, đầu óc trông rỗng, không thể nào tiến thêm một bước. Tôi nghĩ mình hoàn toàn không xứng đáng được thương hại. Một lần trời mưa to, hai chúng tôi trung ô về nhà. Tôi rất gan lăng đưa ô sang phía Lý Tiểu Hoa để cô không bị nước mưa hắt ướt. Còn mình thì đã ướt quá nửa người. Nước mưa chảy xuống theo tóc, tràn trề cả mặt tôi. Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không? lý tiểu hoa ruột dài hỏi. Ừ, tôi nhìn cô. mặt lý tiểu hoa nhỉnh nghiêng thật đáng yêu. sao cậu không nắm lấy tay tớ vậy? lý tiểu hoa hình như đang nghiến răng. tôi sững người, đầu óc rối loạn. lý tiểu hoa giựt bước, nhìn tôi, đôi mắt trong veo của cô không bỏ qua vẻ lung túng của tôi, thậm chí không cả chớp mắt, chăm chăm như thể đang gắng sức nhìn thấu tâm tư của tôi vậy. Tôi phát hoảng, không ngờ lại buồn miệng nói Bởi vì, bởi vì tôi không biết cậu có thích tớ không Tôi cuống cả lên Thân hình lý tiểu hoa rung nhẹ, thoáng im lặng Hai chúng tôi lại tiếp tục bước đi trong mưa Chúng tôi đi lên cầu vượt, nhìn được say trong vắng bên dưới Bỏ không sang một tấm màn xám xịt vô tận Mưa không ngược rơi, không ngược rơi Người cậu thích là thầm sai nghi phải không? Giọng Lý Tiểu Hoa rất nhỏ Hả? tôi đặt mặt ra Lúc trước tôi ngồi cuối lớp Thường thấy hai người nói chuyện Rất vui vẻ Tớ liền nghĩ Chắc hai người thích nhau Lý Tiểu Hoa nhìn được say Không có tàu hỏa chạy qua đường say chỉ là một nét dài đơn điệu Nước mưa Cũng chỉ là những đường gạch xuyên ngoạch ngoạc màu xám Làm gì có Tớ và Thẩm Sai Nghĩ Chỉ là những người bạn tốt Thích buôn chuyện với nhau mà thôi Thôi khỉ cười Lúc đấy tôi nghĩ cậu nhất định là người rất đặc biệt Nếu không thầm sai nghi còn lâu mới nói chuyện với cậu Đi tiểu hoa lẩm bầm tự nói một mình Sắc thập sai nghi Bản chất chính là một bà tám đấy Lần trước cậu ấy còn đưa tớ quyển tịnh tư ngữ của pháp sư chứng nghiêm Bảo tớ phải tĩnh tâm học hành Trời ạ pháp sư chứng nghiêm đấy Cái bà mà niệm Nam Muo Di đà Phật đấy Tôi nhấn mạnh cười một cách khoa trương Lý Tiểu Khoa không quay lại nhìn tôi, chỉ nhìn xuống đường dây Dù sao thì tôi cũng không thích Thẩm Sai Nghi, tôi khẳng định Không thích một tí tẹo nào à, Lý Tiểu Khoa vươn tay sờ vào màn mưa Thẩm Sai Nghi là bà tám, tôi cực kỳ khẳng định Cứ thế, cứ thế, trong lúc chủ đề câu chuyện lạc sang phía Thẩm Sai Nghi Tôi đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để bày tỏ với Lý Tiểu Khoa, lại càng không thừa dịp nắm tay cô mưa cái chút mãi nhưng hạt mưa các lúc càng lớn chảy men theo mép ô rơi xuống mặt tôi đến khi tách xa tôi đã 26 mươi rồi cùng nhau về nhà bốn chữ này cho dù trong giai đoạn nào của cuộc đời cũng đều có ý nghĩa rất lãng mạn cùng nhau có nghĩa là chuyện người ta không thể hoàn thành một mình đằng sau về nhà chưa đừng y vị chân tình ấm áp người đầu tiên cùng bạn về nhà Cả đời bạn cũng không thể nào quên 13 năm sau Tôi nhắm mắt lại Vẫn có thể trông thấy Trên đường trung hoa rộng lớn Dưới ánh hoàng hôn Tôi ngượng ngùng dắt xe đi bên cạnh lý tiểu hoa Nó huyền thuyên chuyển trên trời xếp bể Trời gió nhẹ Hoặc mưa, hoặc nắng, hoặc sâm Trong lòng dâng lên cảm giác kích động Xoay vần Rồi trở về trạng thái thương cảm Chỉ còn chiếc ô giấy nhỏ ấy Cùng với mạch giấy cuối cùng ta ngặt sang một vạc gỗ trên bàn.